Mặc dù luôn động viên bản thân Phải giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp Nhưng tôi vẫn không ngăn được Nhịp tim đang đập loạn Biết trong lòng ngực của mình Mau vào đi Cô bé gan dã Tiếng nói tiếp tục vàng lên Lần này tôi đã có thể xác định được Giọng nói từ trong buồng bỏng giác Tôi sẽ đi lại gần cửa buồng Trước cửa được che chắn cẩn thận Bằng tấm vài màu đỏ Nên tôi không thể nhìn thấy được Bên trong đó đàn của thứ gì Ngày khi vừa chạm tay vào tấm vải đỏ Thì bỗng nhiên có một luồng điện Chuyển lên não bộ Đầu của tôi trợt đau nhòi Cơn đau cứ âm ỉ khiến tôi càng khổ sở Gương mặt ghẽ nhân lại vì đau đớn Nhưng rồi cảm giác đó cũng mau chóng Qua đi và để lại trong đầu tôi Một đoạn ký ức về ngôi nhà này Đúng vậy tôi đã từng đến đây Khi liên kết tiềm thức Với người phụ nữ Mà tôi gặp trong bệnh viện cách đây 2 năm Cô ta đã đến đây Thỉnh huyết ngại về nuôi Với mục đích là ai Chết người chồng Đã từng phản đổi mình Chính là nơi này sao Tôi lầm bầm trong miệng Đủ cho mình nghe thấy Không suy nghĩ gì thêm Tôi vàng vén tấm vải đỏ lên Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy Sau tấm vải chính là một bà lão có mái tóc dài bạc trắng xóa xuống che gần hết gương mặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net